chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn trong số này chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện kẻ đầu tiên phải chết của tác giả james patterson kẻ đầu tiên phải chết phần 4 philip cambell đang đi dạo theo con phố powell ở phía quảng trường liên bang và khách sạn hilton cảnh sát đã phong tỏa con phố và đám đông bên ngoài khách sạn đã tăng lên nhanh chóng Những tiếng gọi xe, cảnh sát và xe cứu thương vang dội khắp không gian Đó thật chẳng giống thành phố San Francisco văn minh và đẹp đẽ tí nào Hắn yêu thành phố này, Campbell gần như không thể tin được rằng Hắn đang quay lại hiện trường vụ án Hắn chỉ không thể kiểm soát được mình Có mắt ở đó một lần nữa có thể khiến hắn hồi tưởng lại đêm hôm trước Khi hắn tiến lại Powell gần hơn nữa Chất adrenaline trong người hắn dâng cao Tim hắn đập thình thịch gần như không thể kiểm soát nổi Hắn chen vào đám đông tụ tập ở khối nhà cuối cùng bên ngoài khách sạn Hyak. Hắn vòng tai nghe những tin đồn thổi, xoáy cuộn trong đám đông. Hầu hết là các doanh nhân ăn mặc, chỉnh tề. Khuôn mặt họ nhăn nhó vì kinh sợ và đau đớn. Có rất nhiều tin đồn về vụ hỏa hoạn trong khách sạn vì một người nhảy xuống. Về phòng tội phạm hình sự, về vụ tự sát. Nhưng chẳng có gì gần với nỗi sợ hãi về sự việc thực cả. Cuối cùng... Hắn tới gần hơn để có thể quan sát được cảnh sát San Francisco đang làm việc. Hai người trong số họ đang điều tra trong đám đông tìm kiếm hắn ta. Hắn không hề lo lắng về việc bị phát hiện. Không một chút nào. Chỉ là không thể xảy ra. Hắn may mắn nằm ở trong 5% số người mà cảnh sát có thể nghi ngờ. Điều đó làm hắn hài lòng và xúc động thật sự. Chúa ơi! Hắn đã làm thế. Hắn là nguyên nhân của tất cả mọi việc đang diễn ra ở đây. Và hắn chỉ mới bắt đầu. hắn chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ thứ gì như thứ cảm xúc lúc này. cũng như chính thành phố San Francisco. một thương gia đang đi ra từ khách sạn Hyatt. theo sau là đám đông phóng viên và những người khác đang quần quýt hỏi như thể anh ta là một nhân vật nổi tiếng. anh ta độ khoảng ngoài ba tuổi và nở một nụ cười hiểu biết. anh ta có tất cả những gì họ muốn và anh ta biết điều đó. anh ta đang ra oai với tất cả mọi người. Hưởng thụ khoảnh khắc nhỏ mọn của sự nổi tiếng. Một cặp vợ chồng bị giết trên tầng mái. Họ đi nghỉ tuần trăng mật. Buồn thảm quá phải không? Hắn có thể nghe thấy tiếng anh ta nói như vậy. Đám đông xung quanh Philip Campbell há hốc miệng vì kinh ngạc. Và trái tim hắn ta bay vút lên. Đúng là một cảnh tượng đáng nể. Cindy Thomas, dễ đám đông hiếu kỳ đang xuống đông xuống đỏ. Bàn tán xung quanh khách sạn Grand Hyatt. Rồi cô lao vào khi nhìn thấy những sợi dây chắn đường của cảnh sát. Chắc phải có đến hàng trăm người xem vây chặt quanh lối vào Khách du lịch cầm máy quay Thường nhân trên đường đi làm Những người khác đưa ra giấy ủy quyền báo chí Phóng viên đang hò hét Cố gắng để được vào trong Bên kia đường là những chiếc xe tải tin tức truyền hình Được thiết lập cùng với cơ sở mặt tiền của khách sạn Sau hai tiếng đồng hồ dành để quan tâm tới lợi ích địa phương Tại bàn làm việc Metro của tờ Thời sự Cindy nhận thấy rằng Câu chuyện này đến cô cũng phải sợ dựng tóc gáy Có một giết người ở Grand Hyatt Anh chàng biên tập Six Glass đã thông báo cho cô sau khi một nhân viên khác bắt được tướng truyền của cảnh sát. Suzy Fitzpatrick và Tom Stone, hai phóng viên hình sự hình trường của tờ Thời sự, đều được giao nhiệm vụ. đi ra đấy đi! Ông chủ quất tháo trước sự ngạc nhiên của cô. Ông chẳng phải nói đến lần thứ hai, nhưng lúc này, từ bên ngoài khách sạn Hyatt, Cindy cảm thấy sự may mắn ngắn ngủi của mình sắp chấm dứt. Đường phố đã bị chặn lại, thêm loạt dân xâm tin đang tạo thành vòng thứ hai. Nếu cô không nảy ra sáng kiến gì ngay bây giờ Steve Patrick Highstone sẽ lắng mất câu chuyện này Và rồi cô ở đây Ngay ngoài hàng rào Cô để ý thấy một dãy xe limo Và bước tới chiếc xe đầu tiên Một chiếc xe màu bè lớn Cô gõ vào cửa xe Người lái xe ngước mắt nhìn ra khỏi tờ báo thật sự, tất nhiên rồi Và hạ cửa xe xuống khi cô bắt gặp cái nhìn của anh ta Anh đang đợi Steve Man phải không? À ừ, Anderson Anh ta trả lời Xin lỗi, xin lỗi, cô vẫy tay, nhưng cười thầm trong bụng, đó là cách cô vào. Cô không nấn ná một phút nào trong đám đông ấy nữa, rẽ đám đông tiến về phía trước, một cảnh sát tuần tra trẻ chặn cô lại. Xin lỗi, trông cô rất vội vã, tôi có một cuộc hẹn trong khách sạn. Xin cô cho biết tên, S.Lesson, ông ta đang chờ tôi. Anh chàng cảnh sát gác cổng dò cái tên ấy trong bản in được kẹp vào một bìa kẹp hồ sơ. Cô có số phòng chứ? Cindy lắc đầu. Ông ấy nói sẽ gặp tại phòng ăn vào lúc 11 giờ. Phòng ăn khách sạn Hyatt, nổi tiếng với những bữa sáng tuyệt nhất thành phố San Francisco. Anh chàng cảnh sát cẩn thận xem xét lại một lần nữa. Trao chiếc áo da đen, quần jeans, xăng đan mua ở Essex. Cindy không giống một người đến vì một bữa giữa buổi. Cuộc hẹn của tôi với Emerson, Cindy nói, gõ gõ vào chiếc đồng hồ đeo tay. Viên cảnh sát tỏ vẻ giận dữ, vẫy tay cho cô vào. Cô đã vào bên trong, hành lang ngoài với những bức tường thủy tinh cao, những cột vàng dựng đứng lên tận tầng 3. Nó cho cô cảm giác hả hê vì tất cả những tài năng đánh giá và những khuôn mặt nổi tiếng vẫn đang mắc lại ở ngoài đường. Và Cindy .E. Thomas là người đầu tiên vào được, bây giờ chỉ còn là vạch ra việc cần phải làm thôi. Nơi này thực sự ồn ào, bận rộn với cảnh sát, thương nhân trả bùng khách sạn, Các đoàn khách du lịch nhân viên khách sạn trong đồng phục màu đỏ sẫm, Thông viên tập nói đó là vụ giết người. Một vụ đầy tính thách thức khi xét đến danh tiếng nổi bật của khách sạn này. Cô không biết sự việc xảy ra ở tầng nào hay khi nào. Cô thậm chí còn chẳng biết liệu sự việc có liên quan tới những khách nào không. Có thể cô đã vào được bên trong nhưng chẳng hề biết một mảnh may gì cả. Xin đi để ý thấy một đống hành lý nằm trọng chơi ở một bên hành lang. Trông như của một đoàn khách du lịch lớn. Một người trực tầng đang kéo nó ra ngoài Cô đi tha thẩn quanh đó Quỳ xuống bên một chiếc túi Giờ vợ đang lấy một vật gì ra Người trực tầng thứ hai đi qua hỏi Cô cần taxi ạ, Xin đi đi lắc đầu Sẽ có người đến đón tôi Sau đó cô lướt nhìn bao quát toàn bộ Quang cảnh hỗn độn và vờ tròn mắt ngạc nhiên Tôi vừa mới dậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô không biết gì sao? Chắc chỉ có cô là người duy nhất không biết Chúng tôi có vài chuyện ở khách sạn đêm hôm qua Cindy mở to mắt, hai người bị giết ở trên tầng 30, anh ta hạ giọng như thể đang cho cô biết một trong những bí mật lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô có tình cờ thấy đám cưới huy hoàng tối qua không? Đó là chú rể và cô dâu, một người nào đó đã đột nhập vào phòng họ ở khu phòng cao cấp. Chúa ơi! Cindy thốt lên, cô có chắc là cô không cần mang hành lý ra ngoài này chứ? Người trực tầng hỏi, Cindy cố nở một nụ cười. Không, Cảm ơn. Tôi sẽ đợi trong này. Bên ngoài kia hành lang phía xa, cô nhận thấy có một chiếc thang máy đang mở cửa. Mọi người chỉ từng bước ra, kéo theo hành lý. Chắc đấy là thang máy dịch vụ. Từ đó, cô có thể thấy cảnh sát không chặn ở lối đi này. Cô dậy đám người trong hành lang, tiến tới thang máy đó. Cô nhấn nút và chiếc cửa vàng sáng bóng mở ra. Ta ơn Chúa, không có ai cả. Xin đi nhẹ vào trong và cái cửa đóng lại. Cô không thể tin được những gì cô đang làm. Cô nhấn nút 30 phòng cao cấp, một vụ giết hai người. Đó sẽ là câu chuyện của cô.